Mãnh lực hoa hồng Đến trụ sở công an thành phố Nam Định hôm đó là một cô gái mảnh rẻ, nước da trắng hồng, gương mặt tươi sáng với hàm răng ngọc và đôi mắt thông minh. Cô gái thỏa thè khai rằng cháu 20 tuổi. Đội cảnh sát hình sự sáng hôm ấy như trao động bởi một luồng gió mới mẻ khác thường. Họ kháo rằng một cháu học sinh xin về đội để đi bắt cướp. Díu dít như chú chim non, rực rỡ như một bông hồng. Thế nhưng... Chỉ vài tháng sau, nữ cảnh sát hình sự Nguyễn Thị Thu Hường đã làm kinh hoàng giới Giang Hồ Thành Nam. 1. cô bé quàng Khăn Đỏ đi tìm sói. Cuộc do ban của đội hình sự công an thành phố Nam Định sáng nay đề cập đến Tùng Sồm, người đàn ông trừng 50 tuổi, có cặp mắt sắc lạnh và bộ dâu quay nón dữ tợn. Đó là một bố giả khét tiếng trên phố Năng Tính, có một hệ thống đệ tử bảo kê là những tay đao đầy bàn lĩnh Giang Hồ. Tất cả đã giúp hắn xây nên một căn cứ phân phối ma túy nhức nhối cả thành phố. Nhân nhiệm vụ phán chuyên án này là Nguyễn Thị Thu Hường, một cô gái 21 tuổi, như một nữ sinh, chưa hết bưng quân sắc phượng chống trường. Tiếp cận Sau buổi sáng nhận nhiệm vụ Hương mặc một chiếc áo hoa sẫm màu có cổ cánh sen, đi dép lê, đội nón mê và mượn một chiếc xe đạp cũ. Đặt sau xe là chiếc mẹt con có vài mớ rau muống già, mấy mớ tía tô kinh giới. Cô lẹt quẹt dắt xe như một chị bắn rau nhà quê trong buổi chiều vãn chợ. Hương lượn quanh nhà Tùng Sồm, rồi dừng hẳn tại một ngã ba. Trước mắt cô là tòa nhà kiên cố, có mấy người đàn ông bậm trợn với những cặp mắt lóng lên ngồi hút thuốc sau khuôn cửa nửa mở nửa đóng. Đó là đại màn doanh ma túy của Tùng Sồm, bà bọn bảo kê canh gác vào ngoài. Thỉnh thoảng lại có vài người hâm hở hoặc lên đến tiến sát đến, khẽ hít cửa lách vào. Khách mua hàng khá đông, nhiều tay chơi khét tiếng, nhiều tội phạm quen mặt cũng nuôi tới. thường dành thêm ba buổi chiều trong các vai học sinh, người nhà quê và dân buôn bán nhỏ để khảo sát thực địa con phố này. Đây là đoạn phố thẳng và ít cửa hiệu, người qua lại không nhiều. Đứng ở đầu nhà đối tượng có thể bao quát toàn bộ khu phố. Một người là mặt, có mặt sẽ được phát hiện từ xa. Tại những quán nước, hiệu sửa xe từ đầu đến cuối phố đều lần vần những gương mặt lạnh lẽo, rò rét. Hướng lập kế hoạch tổ chức hai mũi tiếp cận hang ổ của tông sòm. Mũi thứ nhất sẽ tìm một đài quan sát có thể chiếu trực diện hang ổ, nhưng cũng có tầm bao quát khu phố này để theo dõi và hướng đạo cất vó. Mũi thứ hai phải lọt vào sào huyệt của chúng để nắm được sơ đồ cất giữ ma túy, tiền bạc, nơi tàu thoát, hệ thống báo động và quy luật ra vào và hoạt động của chúng qua nghiên cứu tiếp cận một vài lần, Hương chọn được ba gia đình gần nhà Tùng Sồm có thể đặt cơ sở theo dõi. Với nhiều yếu tố thuận lợi nhất, Hương đã chọn gia đình bà Liên, nhà có năm người, hai vợ chồng già về hưu, nhân thân trong sáng, bà chủ khá khôn ngoan. Đặc biệt bà cũng có con trai bị dụ dỗ xa ngã vào vòng cương tỏa của ma túy từ hang quỷ Tùng Sồm, nên bà rất ghét bọn chúng. Lựa khi thuận lợi. Hường gặp bà liên đặt vấn đề, bà chấp thuận lòng cơ sở cho cô có phần là muốn chứng kiến một việc kỳ lạ ở đời này. Kế hoạch nuôi dấu cán bộ được thiết lập, bà liên dành cho Hường một căn gác xếp giáp trần của gian phòng riêng vợ chồng bà. Gác xếp này hiện đang để đồ đạc và thường không ai động đến. Đường lên gác có cầu thang gỗ và gác thông lên trần nhà qua một cửa sắt. Ban ngày các thành viên trong gia đình hầu hết không có nhiều thời gian ở nhà, đêm đêm họ ngủ ở phòng riêng. Bà sẽ nằm tránh chân cầu thang lên gác để bảo vệ Hương. Chưa khóa cửa nhà và cờ cầu thang thông lên trần nhà sẽ được ra một bộ cho hưởng Từ trần nhà này, Hường sẽ tiến đến một mái nhà khác có thể thế quan sát và ẩn nắp thuận lợi. Việc này bà Liên phải tuyệt đối bí mật kể cả với người nhà. Mỗi ít tiếp cận thứ hai, Hương sẽ phải huy động hai quần chúng là thành viên của đội dân phòng vào cuộc. Đó là Bắc và Thành, cả hai đều rất giống những con nghiện, và họ cũng bức xúc muốn xóa sổ Tô Đề Ma quỷ này từ lâu. Họ cũng có nhiệm vụ tìm hiểu cặn kẽ sơ đồ nhà, đường tàu tán và quy luật hoạt động của đại lý ma túy này. Đồng thời họ cũng sẽ là hoa tiêu của Hường khi cô chỉ dẫn cuộc tấn công vào sao huyệt Tùng Sồm. Những thông tin được tổng hợp lần cuối cùng, Tùng Sồm mở cửa đón khách vào hai thời điểm chính trong ngày là sáng sớm 4-5 giờ và chiều tối 6-8 giờ. Cửa tuy mở toan, khách thoải mái đi vào, nhưng thật ra sự xuất hiện của mỗi bóng người đều qua nhiều con mắt kiểm soát từ đầu phố đến cửa nhà. Khi khách qua cánh cửa thì có hai thanh niên tiếp đón. Vì thường là khách quen nên chúng chỉ hỏi qua loa mà quan sát đuôi và hành lang là chính. Nếu khách muôn lẻ thì vợ, con hoặc chính tùng xồm sẽ lấy hàng từ ngăn kéo khuất sau cánh tủ nhà trong ra bán. Thuốc cơ bản là heroin đựng trong các tép là những ống hút nhựa cắt ra từng đoạn 2 phân 1 và gắn kín hai đầu. Nếu khách mua sỉ sẽ được đưa vào nhà trong, thòa thuận giá cả, trùng loại và chính tùng sòm, lấy ngay trong tủ từng bọc một. Nhà tùng sòm còn có một cửa sau có thể treo lên bể thoát ra phố khác. Một bản vẽ sơ đồ nhà tùng sòm với những chi tiết cụ thể được hoàn thiện. Nhiều phương án, tiếp cận, vây bắt, nhiều giả thiết, xóa dấu vết, tàu thoát, chống cự bằng vũ khí của đối tượng được tính toán kế hoạch cụ thể. Kế hoạch cụ thể là hai quần trúng của Hường sẽ trà trộn khách mua hàng, Một lòn vào nhà áp sát đối tượng bán hàng, một tìm cách dừng lại ở cửa để nhận tín hiệu bên trong và phát tín hiệu ra ngoài. Hương nằm trên đài quan sát nhận tín hiệu của hòa tiêu, liên hệ trực tiếp qua bộ đàm với hai mũi đặc nhiệm để hướng dẫn của vây bắt. Toàn bộ kế hoạch của chuyên án đã được cấp trên chấp thuận. Trong căn gác tối Giống như những lần đảm đương các chuyên án lớn, đêm hôm đó Hường lại không ngủ. Mặc dù giả bộ như không có chuyện gì quan trọng, nhưng Hương vẫn không giấu được linh cảm của mẹ. Một giờ đêm, Hường vô ý tựa mình là mẹ cô khẽ khàng trở dậy. Bà lấy thêm lọ dầu gió, cái khăn quàng đề vào giỏ xe của Hường. Không nằm nữa, Hường dậy kiểm tra lần cuối mấy bộ đàm, ống nhòm, lầm bầm những mật khẩu bí danh và tua nhanh những thước phim kế hoạch. Kiểm tra nốt xe đạp lần cuối cùng. Mẹ cô kéo ghế bật diêm, thắp nén nhang trên bàn thờ, cúi đầu lầm bầm khấn vái. Cô tránh nhưng Hường cũng không thể không liếc vào ánh mắt mẹ, lo âu, thương cảm và bao dung tràn trề đến nao lòng. Hương lý nhí chào mẹ rồi lặng lẽ đạp xe lẫn vào đêm vắng đầy sương bút và tiếng côn trùng nỉ non. Hương đạp xe một mình, thông thả như một chị công nhân tan ca, đi thẳng hướng nhà ga thành phố, tràn vào đám người vừa xuống tàu đêm đông như chợ vỡ. Sau nhiều vòng lên nách, Hương mới lặng lẽ thoát bằng một đối nhỏ kín đáo từ khu tập thể. Không có dấu hiệu đáng nghi, Phố năng tính, trìm trong đêm sương, lạnh ngắt như tờ, cái lạnh như rút ra từng sợi thịt. Đạp xe đến cửa nhà bà Liên, Hương tra chìa khóa, khẽ vặn nắm đấm, dắt xe vào nhà im như một con mèo. Trên giường, bà Liên khẽ cửa mình, ánh đèn ngủ màu đỏ nhợt hắt lên mặt đồng hồ treo tường. Ba giờ sáng, dựng xe vào góc đã quỷ ước, Hương tháo dép cầm vào tay và lần từng bước lên thang gác. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ với chiếc gối, chiếc chăn thơm tho vuông vắn, Hương ngả lưng cố nhắm mắt. Cô không thể ngủ được khi nghĩ đến cuộc pha án ngày mai, với bao nhiêu tình huống có thể xảy ra. Hương cứ nằm thế nhìn đâm năm lên trần, tiếng chuột chạy và rút lên từng hồi. Từ ngoài ô tiếng còi xe hoang lạnh vọng về, tất cả lại chìm vào tiếng dế kêu giả dích, canh trường. Nhà dưới chồng bà liên lào khảo mấy câu nói mê, rồi lục khục ho. Hương ngồi dậy, rồi lại nằm. Cô nghĩ cách đây hai năm thôi, khi còn là học sinh. Cứ đặt lưng là ngủ, chẳng bao giờ mình thức mà nghe thấy những âm thanh lạ lùng của đêm vắng thế này. Khi ấy đến nhà người lạ, cô xấu hổ không dám gắp một miếng cá, không dám ngồi ghế nhà trên, thế mà nay chẳng quen biết ai, nửa đêm lách cửa trui lên gác nhà người ta mà nằm. Dòng suy tưởng cắt ngang khi ánh dưng mờ dần theo làn xương, lách qua khe cửa, và tiếng người đi chợ gọi nhau ý ấy gia đình nhà bà Liên tình rất, tiếng trẻ con, tiếng cầu nhau, tiếng xả nước và từng người lạch sạch dắt xe đi. Khoảng 8 giờ cầu thang dung truyền, cái đầu bà của bà Liên hiện ra, bà đưa cho cô nắm sôi nóng, dò lụa cùng một ca nước to có khăn mặt. Bàn trải, Liên cảm ơn và dặn bà không cần lo no cho cô. ăn sáng lau mặt xong, Hương lại nằm. thiếp đi vài tiếng, Hương tỉnh dậy, nhà dưới vắng tanh, buổi trưa chắc không ai về. Bên cạnh cô là ổ bánh mì, hộp sữa tươi, tờ tạp chí thời trang, và bộ gương lược bà Liên để đó lúc nào. Nhìn mấy cô gái trong ngành thật thường soi gương và ngó lại bộ dạng mình, mà không nhịn được cười. Mèo con bật cười. 2. Mèo con trên mái nhà Mai Phục Nằm im như thế đủ 24 tiếng đồng hồ, 3 giờ sáng hôm sau, hương dậy mở cửa lên trần, sưng đêm bút như kim độc. Cô nằm rắn mình xuống sàn bê tông đầy kiến và cát để quan sát bốn phía. Thành phố ngủ say như thế giới cổ tích, trong mỗi mái nhà bình yên kia đang phập phòng những giấc mơ của thiên thần, của con người và cả của ma quỷ. Đã xác định được vị trí, hường bò qua những mái nhà nhẹ như một con mèo. Lúc này, quả thật cô sợ nhất là chó, chúng có thể đánh tất cả khu phố này nếu phát hiện cô. Nớp bên đóng khói của một cái bếp lợp ngói, Hương có góc nhìn toàn bộ chiều dài của nhà tùng xồm, gồm cồng trước, sân sau và một phần lòng nhà qua cánh cửa sổ. Tất cả vẫn y mắng. Cô bấm bộ đàm liên hệ với các mũi đặc nhiệm. Báo cáo đội trưởng đã vào vị trí, họ cũng đã tập kết, sẵn sàng áp sát. Hương sẽ phải nằm im ở đây chừng hai tiếng nữa, gạt mấy sợi tóc bết xương. Cô quen dần cái lạnh buổi sớm. Nhớ lại lần phá án trước, cô cũng nằm trên mái nhà bê tông, nhưng vào buổi trưa, nắng hè nguồn ngột lửa, nhiệt độ đại báo đến 38 độ, hương phải nằm dính xuống sàn bê tông, không khác gì cái chảo trên bếp. Một tay camera, một tay bộ đàm, mồ hôi chảy như tắm nhưng không kịp ướt vì cái nắng khủng khiếp thiêu đốt. Theo kế hoạch thì cô chỉ phải ở đó chừng một giờ để theo dõi sới bạc bên cạnh. Thế nhưng tình huống bất thường xảy ra, giới bạc quá đông, bọn chúng mở luôn một sới phụ, ngay tại tầng hai căn nhà cô đang nấp bên trên. Hương không thể xuống, không thể di chuyển sang điểm khác và cũng không có giải pháp thoát thân nào. Nằm bất động trong trào lửa dưới nắng trưa, cả người cô khô khốc như một khúc củi. Ba tiếng sau, xơi bạc mới giải tán, mắt thường hoa, đầu trắng váng, chân tay, tai, mũi mất hết cảm giác. Nhưng cô vẫn ý thức được rằng mình cần phải ngụy trang, bộ đàm camera và rút lui đúng kế hoạch để bảo đảm bí mật cho chơi nán và an toàn cho cơ sở. Hương đã sút ba cân và ốm một tuần liền. Hôm nay nấp ở đây là quá sướng. Còn thì chuyện bị mỗi đốt dày như mảng vừng rắc bánh đa, phơi trong nắng lửa, hay là hứng mưa như chút, khiến nằm bệnh, hay mặt phù, tóc rụng, môi khô, là chuyện thường. Trần lên cảm mách bảo có chuyện bất thường. Hương ký náo kiểm tra bốn phía xung quanh. Phía bên kia đường, tại một nóc nhà ba tầng, một người đàn ông đang chầm chăm nhìn cô. Hương định thần và nhận ra ông ta lên trần tập thể dục. Cô đã che chắn mình nhưng không thể tính cả tình huống này. Ông ta chắc chắn đã nhìn thấy Hương và đang nghi là kẻ gian. Cô đang đặt trong tình huống rất nguy hiểm. Chuyến án chỉ còn một giờ nữa là đến hồi quan trọng nhất, không thể lỡ giờ. Trong một lần bò trên mái nhà thế này, cô đã bị đàn chó phát hiện. Tường kẻ gian, dân phố vác gậy gộc đèn đuốc truy đuổi. Rất may trong đám đông có cả công an phường và trưởng phố, đồng đội đã kịp thời áp sát họ và đề nghị họ đánh lạc hướng đám đông cho hưởng tàu thoát. Nếu không thì cô đúng là không lường được chuyện gì sẽ xảy ra. đã có kinh nghiệm thường trình nghĩ là phải xua tan sự nghi ngờ trước khi ông ta hô hoán. Thứ nhất. Bộc lộ mình là phụ nữ, đối tượng ít nguy hiểm. Thứ hai, thể hiện sự có mặt của mình ở đây là hợp lý, tức là chủ nhà với mục đích cũng tập thể dục. Cô đứng thẳng người, đang hoàng hất dài tóc dài tung lên phía sau, lấy hai tay, túm đuôi tóc, cố vút cho đều, và nhét vào mồm chiếc bím tóc. Cặp tóc xong, Hương đứng lên, trống lạnh nhưng phải nghiêng trái như một động tác thể dục. Ông già phố bên vẫn nhìn cô không nhúc nhích, Hương cho hai tay so mặt như động tác massage buổi sáng. Rồi định nhảy 1, 2 thì cô chợt nhận ra sự giàn cảnh bất hợp lý của mình. Cô đang tập thể dục trên mái ngói. Vừa hoảng vừa buồn cười, Hương định đổi phương án thì cũng là lúc ông già quay người tiếp tục công việc của mình. Hương chạy qua trần nhà bàn liên, đợi ông già đi xuống, cô lập tức báo cáo tình hình cho đội trưởng. Lệnh giữ liên lạc, tiếp tục thực hiện phương án 1. ra đòn Trời tàn sáng, những chuyến xe chở rau, những gánh hàng xôi, giọt bánh mì bắt đầu tống lên giản âm thanh cuộc sống phố phường. Cửa nhà tung xung bật mở, những bộ mặt nhầu nhĩ, những bộ dạng hấp tấp của đám con nghiện đi ăn sáng, đã thập thoáng. Hai bà tên đi bộ hối hả chạy như ngã vào cánh cửa, một người đàn bà lếch thách bế đứa con đang a à khóc cùng rẽ và mô ma túy. Hai gã phóng xe máy tấp xuống, một đợi một vào và lại đi ngay. Và vài tên canh phòng của đại lý đã được giải dọc con phố. Hướng dí sát miệng vào máy bộ đàm truyền từng tiếng gọn, nhỏ nhưng rất rõ và không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào có bốn c tức bọn canh gác đi ra khỏi nhà, một áo len đen, đầu trọc đang hút thuốc, bị bộ xuống dưới. Hai mặc áo bò và áo da đen ngồi bên quán nước về hè phía bên trái. Hai k tức khách, đi xe đạp từ đầu phố, đang dừng xe trước cửa, một đã vào, cả hai đi ra, xuôi xuống ngã ba. Thêm ba k, hai trai một gái đi xích lô, cả ba đã vào. Hai b tức cơ sở đặc biệt, đã xuất hiện ở đầu phố, đã đi bộ đến ngõ số 2 Lúc này, bác và Thành trong bộ dạng hai con nghiện đến mua hàng đang thất thiểu đến đầu phố Năng Tĩnh. Họ đã đến sát cửa nhà Tùng Sồm, chưa thể sang đường. Vì có hai chiếc ô tô nối nhau cách mặt, hai mũi đặc nhiệm xuất hiện lè tè trong vai những công nhân môi trường đô thị. Bán hàng rong, xích lô đang áp sát cả hai cửa trước và sau nhà Tùng Sồm. Đội trưởng thông báo Mỹ Hường, đặc nhiệm đã sẵn sàng, hai b đã phát tín hiệu vào trong hang ổ. Họ tiến sát những tên bảo vệ ngoài cửa và trao đổi với hắn câu gì đó. Hai người cùng vào, và theo kế hoạch, một người lại đi ra, đứng bên vỉa hè, mô kiểu cao su. Đây là hoa tiêu của Hường. Thời gian chảy từng tích tắc đến ngộp thở. Có lẽ B bên trong đang chờ một toán khách đến đông mới phát tín hiệu. Hương dán mắt vào điếu tốt lá màu trắng rắt trên tai hoa tiêu. Đó là đặc điểm để phát tín hiệu. Bỗng một xích lô chở ba tên thanh niên ngồ ngáo nhảy uịch xuống, đằng sau lại có hai ba tên đi xe đạp khác đang vào. Hòa theo đứng vắt dậy, rút điếu thuốc lá khỏi tai, châm lửa hút, hương quát và bộ đàm. Vào đi! Hai mũi đặc nhiệm bật tung từ các vị trí chốt sẵn ở vào các cửa. Tất cả đứng im. Công an đây! Tiếng người hò hét tiếng sô đẩy, ban ghế đổ, chó sủa và chân chạy huỳnh mịch. Hai chiếc xe cảnh sát rú còi ính hỏi, xé tan không gian khu phố, phanh tránh mặt đường. Tất cả đã bị bắt, không tên nào chạy thoát. Bà con dân phố túa ra, chật kín đường. Trong vòng hai phút, chuyên án đã khép lại. Tim hương đập thỉnh thịch, niềm hạnh phúc trào dân nghẹn cổ. Cô muốn được đứng trước bà con, hưởng sự trầm trồ thán phục và sự cảm ơn của họ. Cô muốn hét toán lên, muốn ở bên mẹ, nhưng cô là trinh sát. Đợi một lúc cho xe công an trở về, bà con tàn mát, Hương lặng lẽ mở khóa trần chui vào gác xếp. Nhà bà Liên vẫn không một bóng người. Ngồi xuống, gấp lại đống chân màn, kiểm tra lại phương tiện, cô uống một cốc nước. Hương soi gương, trình đầy thư trang cho giống một cô công nhân nhà máy dệt, rồi hé cửa dắt xe ra ngoài. Ngồi bên thềm cửa nhà, một bà hàng xóm đang nhặt rau. Bà Liên khẽ liếc mắt, hai người chỉ tầm chào nhau được có như vậy. Vụ án em bé bị bắt cóc Một em bé 2 tuổi gặp một em bé khác trên đường Và em không ngờ người bạn mới của mình là cò mồi của bác nhóm mẹ mình Một nữ tướng cướp vừa ra tù đã trở thành đại ca của nhóm bắt cóc trẻ em Tống Tiền Bằng những thủ đoạn xào quyết và tàn độc Đã có lúc thì đẩy vụ án vào ngõ cụt Và một người đàn bà khác giàu bản lĩnh quyết đoán, mưu trí tham gia vụ án này Chỉ là nữ trung tá công an, đội phó đội trọng án, phòng hình sự công an thành phố Hà Nội Dương Bích Thủy Người phải đưa em bé nạn nhân từ địa ngục Trở về với cuộc đời 1. Những bóng đen mẹ mình Bọn người lạ mặt Chiều cuối năm 2001 Khi trời Hà Nội dịu như tấm khăn voan, cái lạnh vừa đủ để cho người lớn trưng diện Và lũ trẻ tung tăng Quán cà phê bên đường Lương Thế Vinh Có ba kẻ lạ mặt Phóng một chiếc xe máy đi vào Hai người đàn bà đều chung cái đẹp mạnh mẽ, sô bồ và hình như hơi lạnh lẽo, cao lớn, quần áo bó sát, môi đỏ mắt xanh, đồ trang sức thô nặng, xăm trổ và hút thuốc lá. Tại đàn ông còn lại đậm chất anh chị, họ bế theo một em bé chừng ba tuổi có vẻ rất ít khóc, và cũng mạnh mẽ trước tuổi. Đám khách trò chuyện ồn ào trầm lắng với những câu chuyện ngôn ngữ đậm chất giang hồ anh chị. Đứa trẻ ôm một đống bim bim kẹo bánh lầm lì ăn. Đám khách căng mắt dõi ra phía đường, như chờ đợi điều gì. Gần một tiếng trôi qua, gã đàn ông đầu trọc, dâu dậm ném màu thuốc xuống đất định đứng dậy ra về, thì người đàn bà cao lớn kéo vai ấn xuống, thì hất hàm ra phía cửa. Sau ánh mắt, cùng đổ rồn. Phía ngoài là một bé trai chừng hai tuổi bộ bẫm, khó khỉnh, với đôi mắt đen tròn trong veo lay lái sáng. Bé mặc bộ đồ jean, đi giày thể thao, tha thần chơi một mình trên hè, Đám người lạ hao hấu như lũ cú diều. Chúng trụm đầu thị thào, rồi người đàn bà cao lớn đẩy đứa trẻ chạy ra hè với em bé đang chơi một mình. Hai đứa trẻ bắt tín hiệu và nằm quen nhau rất nhanh. Đúng lúc đó, đám người lớn gọi giật giọng, Dũng ơi, mẹ cho này. Đứa bé chạy vào, nhận một ôm những bim bim, hạt kẹo chua, rồi lại bị đẩy ra chơi với em bé ngoài hè. Theo chỉ đạo, bé Dũng hào phóng chia cho bạn rất nhiều tặng phẩm. Hai đứa gì dầm tâm hỏi chuyện trò, nhìn rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Trong nhà, một cuộc bàn bạc xảy ra chấp nhoáng qua những ánh mắt sắc lạnh và những lời thi thào gian hiểm. Người đàn bà cao lớn có cầm mắt sách như diễn viên phim hành động triển khai kế hoạch tội ác. Gã đàn ông theo dõi cháu bé có người lớn trông giữ hay không và liên tục mua đồ ăn mới cấp cho đứa bé cỏ mồi, hòng giữ chân cháu bé. Người đàn bà còn lại lân na hỏi chuyện chủ quán về gia đình cháu bé đó. Còn thì quan sát địa hình, âm thầm nghiền ngẫm một mưu đồ mẹ mình rùng rợn. Thông tin bọn chúng thu được. Là cháu bé tên Nhu, hai tuổi, nhà xã Trung Văn, cách quán nước này vài chục mét. Chiều chiều cháu có thói quen, sau khi ngủ dậy thường đi chơi quanh khu này, bố mẹ cháu tên Trường và Hồng, là dân kinh doanh trẻ nhưng khá giả. Nhu là con trai đầu lòng của họ, một miếng mồi quá hợp khẩu vị của nhóm bắt cóc. Người đàn bà cao lớn kết luận, hôm nay chưa thể hành động, do kế hoạch chưa chi tiết. Lại ngồi quá lâu trong quán nên đã để lại nhiều dấu vết, vừa kịch diễn với người xung quanh chưa chuẩn, bọn chúng bỏ về. Kế hoạch ngày mai là dùng địa chỉ nhà để dò số điện thoại gia đình cháu bé qua bưu điện trước khi quay lại bắt cóc bé Nhu. Rơi vào miệng sói. Chiều hôm sau, bác kẻ làm mặt đó quay lại khu phố Lương Tây Vinh. Chúng đi hai xe máy và không đem theo em nhỏ cò mồi, tên Dũng, hôm trước. Chúng đi một quán nước khác cũng gần nơi bé Nhu hay la cà và chờ đợi. Như thường lệ sau khi ngủ dậy, bé Nhu lại xin phép người lớn sang nhà các chú các bác quanh phố đùa chơi, chơi chán Nhu lại sang nhà khác. Bọn người lạ mặt kê ghế ngồi sát về hè chờ cơ hội. Tất cả mọi động tính của bé Nhu đều không qua mắt chúng. Và khi Nhu tung tăng đi ngang qua, người đàn bà hôm trước trong vai mẹ cháu bé cò mồi ôm sẵn trong lòng một lô bim bim, thứ quả Nhu thích nhất. Nhoèn nụ cười sói giả nai, thì giơ tay vẫy vẫy chào Nhu. Cháu đi chơi đâu thế? Có gặp bạn Dũng hôm qua không? Nhu dừng lại nhìn người đàn bà, thì vội chìa hai gói bim bim múa múa trước mặt Nhu như phù phép. Lúc này Nhu đã nhận ra người quen, và em ngay vào. Kéo em bé ngọt lòng, thề díu dít hỏi han. Chiều nực chuyện trò và đưa bánh kẹo cho Nhu để làm cho người xung quanh tưởng như người nhà và để Nhu tin tưởng gần gũi hơn. Em bé hồn nhiên và dễ thương cứ quấn quýt bên người đàn bà đó. Có vẻ khá giỏi trong việc trông trẻ, thì mẹ má xoa đầu, hôn hít Nhu, rồi ngả nghiêng lắc đầu chế môi và cả múa để thu hút bé. Chừng mươi phút sau, người đàn bà hỏi: "Cháu có muốn đến gặp bạn Dũng không? Dũng có nhiều bánh kẹo, nhiều sai tăng siêu nhân lắm." Dũng đang đợi cháu ngoài kia kìa. Nhu háo hức. Có ạ. À? à, vậy cô cháu mình đến nhà bạn Dũng nhé. Nào, cô bế nào. Ôi rồi, thằng chó con nặng quá. Thế là người cô khẽ đào mắt với đồng bọn. Nhiệm vụ của gã đàn ông lúc này là thu hút sự chú ý của chủ quán và những người xung quanh để thị dễ bề lèn đi cùng với Nhu. Nhận lệnh gã đứng giải trả tiền, đánh rơi ví, làm đồ cốc, xin lỗi, bồi thường và không quên gọi mua thêm bao thuốc trước bật lửa. Một đàn bà còn lại nhanh nhẹn nổ xe máy. Hai cô cháu Nhu bế nhau lẻn ra ngoài, đi bộ vài bước, chúng neo đên xe, viết ga, lẫn vào dòng người tấp nập ngay trên phố cuối năm. Giọng nói từ cõi âm Đến giờ cho Nhu về tắm gội thay áo nhưng chỉ giúp việc cho gia đình Hồng tức mẹ Nhu, không thấy cậu bé đâu. Bộ đi tìm, chỉ được nghe Nhu đã đi theo mấy cô nào đó rồi, chỉ lập tức chạy về báo với ông bà Nhu. Ai cũng hy vọng em được người quen nào đó đưa đi chơi rồi sẽ về sớm. Nhưng đến khi ông bà bố mẹ, chú bác Nhu cũng có mặt thì không khí sợ hãi lo no lắng bao trùm tất cả mọi người. Chắc chắn Nhu đã bị người lạ đưa đi. Bữa cơm tối hôm đó của gia đình đã không diễn ra. Hồng ngã ngất, tụt huyết ác, mặt tái xanh, luôn miệng gọi tên con. Trường thần người như mất hồn trong góc nhà. Những người ruột thì thân thích cố gắng phân tích, tìm hỏi, phán đoán và hy vọng. Đúng 8 giờ tối, chuông điện thoại nhà Nhu đổ rồn. Trường bưng tỉnh, vọt dậy cầm máy. Alo đầu dây bên kia giọng đàn bà lạnh lùng cho tôi gặp anh trường hoặc chị hồng dạ tôi là trường đệ anh chị yên tâm cháu nhu đang ở chỗ tôi cháu đã ăn tối tắm rửa sạch sẽ và đang chơi với các bạn gia đình đừng mất công đi tìm nói đủ bằng mấy câu người đàn bà đột ngột giậm máy cả nhà trường xôn xao ngơ ngác hỏi nhau nhiều giả định nhiều phương án được đặt ra không thể phán đoán ra là ai nhưng mọi người cũng bớt lo bởi nhu vẫn khỏe mạnh Tất cả bạn nhau bình tĩnh chờ đợi cuộc điện thoại thứ hai. Một giờ sau, chuông điện thoại gieo, Trường lại cầm máy, vẫn dòng người đàn bà lần trước. Con anh sẽ trở về khỏe mạnh với gia đình nếu anh biết nghe lời tôi dặn. Chuẩn bị một ngàn đô cho chúng tôi. Thời gian địa điểm giao tiền tôi báo sau. Nếu báo công an, thì ra bãi giác mà nhận xác còn. Trên bàn, hình ảnh một em bé bụ bẫm cười tươi như hoa, thánh thiện và trong sáng như một thiên thần đang nhìn mọi người. Đó là Nhu, một em bé hai tuổi, đứa con duy nhất của vợ chồng trường hồng Và giọng nói âm âm như lời thần chết vọng đến với lời đe dọa sẽ giết em và ném xác ra ngoài bãi rác ba phủ khắp căn phòng, nỗi kinh hãi và hoảng loạn đến ngạt thở. Cực kỳ kín kẽ trong giao tiếp, chặt chẽ tỉ mỉ trong kế hoạch, tình táng nhạy cảm trong phán đoán, biến hóa trong hành động và hiểu biết pháp luật nghiệp vụ điều tra một cách bất ngờ, đó là bản lĩnh nữ tướng cướp, nay là thủ lĩnh nhắm bắt cóc bé nhô Gặp đối thủ này, nữ sĩ quan cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, đánh dư trăm trận như Trung tá Dương Bích Thủy, không phải lúc nào cũng chiếm được thế tượng phòng. 2. bản lĩnh nữ tấn cướp Thông tin vụ án được truyền đến phòng hình sự công an thành phố Hà Nội. Trung tá Dương Bích Thủy, đội phó đội trọng án, phụ trách tổ trinh sát, nhận phá vụ án này. 20 năm qua, tại cơ quan chống tội phạm lớn nhất thủ đô, cứ có những vụ trọng án đặc biệt là lại có bàn tay của người phụ nữ này. Gái Hà Nội nhưng chỉ mang cái giản dị của người ngoài ô bên cánh đồng bát ngát lúa ngạt ngào sen và con sông hồng ngàn năm thao thiết chảy. Cô gái nhỏ bé và vốn rất sợ công an vì thủa nhỏ thường bị người lớn dọa công an bắt trẻ khóc nhẹ. đã được mẹ vốn là bác sĩ của bệnh viện công an truyền cho lòng kính phục, sự cảm thông và mong muốn chia sẻ với những người gìn giữ hạnh phúc cho đời. Hơn thế người mẹ còn biết tính ngang ngạnh, ham thích chinh phục thử thách của con gái bà. Sẽ rất hữu ích nếu là một chiến sĩ công an Suy nghĩ của bà thật đúng Khi Thủy không được đào tạo Ngày nào về nghiệp vụ trinh sát Nhưng 20 năm qua kể cả những tổ chức giang hồ lớn nhất Những tên tội phạm thú tính nhất Tinh quá nhất Khi đến đất này nghe thấy tên chị Cũng đều e sợ Vào thế trận Hình ảnh người mẹ trẻ đau đớn và kinh hoàng Làm Thủy vừa cảm thấy cảm thông Vừa thấy trách nhiệm nặng nề thì động viên khuyên giải gia đình bình tĩnh Hết sức tỉnh táo và nhất thiết phải tuân thủ những lời dặn của chị Bí mật việc công an đã vào cuộc để tránh trường hợp bọn tượng phạm banh động Chỉ hai vợ chồng Trường và Hồng mới được nghe điện thoại gọi đến Điện thoại đã được cài máy ghi âm Tề mọi cách kéo dài mỗi cuộc đàm thoại càng lâu càng tốt Liên tục chặn lời đầu dây để hỏi về tình hình cháu nhu Như ăn ngủ, sức khỏe, ngủ với ai, có khóc nhiều, ăn món gì Có chăn màn, có ốm, có gọi mẹ Rồi yêu cầu phải cho cháu ăn thế này, ngủ thế kia Khi chúng đòi tiền chuộc thì phải chấp nhận, nhưng phải cố kéo dài thời gian giao tiền, với lý do số lượng lớn phải chạy vậy. Phương pháp này buộc chúng phải liên lạc nhiều lần, dễ lộ chân tướng và công an có thời gian để điều tra. Không phải đợi lâu, khoảng 11 giờ đêm bọn chúng gọi điện, nội dung, một tiếng nữa phải giao đủ tiền chuộc con, và muốn nhu sống trở về thì đừng đến công an. Những câu hỏi của trường được chúng trả lời rất ngắn gọn, vắn tắt và không hề tiết lộ thông tin gì mới. Đó là nhu khỏe, ăn ngủ bình thường. Mũi thứ hai, tìm gặp những nhân chứng. Chủ quán nước, người chở xe đạp, mấy vị khách cũng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án để nắm bắt thông tin. Một số dữ liệu đã được ghi nhận như thời điểm đến và đi, màu và loại xe, hình dáng, tuổi tác, cách ăn nói, chi tiêu, trùng loại thuốc lá, nước uống của bọn người lạ mặt. Tất cả cũng phải tuân thủ nguyên tắc, bí mật chuyện công an đã có mặt. Một bài học đau đớn trong điều tra vụ bắt cóc quan tin lúc ấy cũng vừa xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tục phạm dân đe bị hại không được báo công an. Khi công an vào cuộc và không may lộ tin tới tội phạm, lập tức con tin bị chúng giết hại để trả thù người thân và thách thức pháp luật. Bây giờ con tin là một em nhỏ, thủ phạm là bọn người rất xảo quyệt, tinh quái, hành động có tổ, tổ chức, tính toán kỹ lưỡng, nên việc đảm bảo bí mật tuyệt đối trong điều tra được đặt lên hàng đầu. Pháp thuật phù thủy. Số ghép của vụ án lúc này là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin, không mất tiền chuộc và điều đó đồng nghĩa với việc nhất định phải phá án trong thời gian sớm nhất khi bọn tội phạm chưa kịp nghi ngờ manh động. Những thông tin lúc này gần như không đáng kể ngoài những lời khai mỏng, rời rạc và thiếu ăn khớp của một vài nhân chứng. Tất cả sẽ phải tập trung vào cuộc đấu trí tay đôi với chính thủ phạm thông qua các cuộc thương lượng, các động thái phản ứng của bọn chúng với bố mẹ bé nhục. Đầu mối giá trị phát hiện này chính là những đoạn băng ghi âm đàm thoại của trường Hồng và thủ phạm. Thuyền nhận thấy tất cả mọi cuộc thương lượng trao đổi này đều do một tên đứng đầu nhóm tội phạm đảm nhận. Tên này có khả năng tự đưa ra hay thay đổi các quyết định, giao kèo. Đây là một phụ nữ. Заm nói còn trẻ và biểu lộ là một người cao lớn có nội lực. Phán đoán này trùng hợp với lời khai của nhân chứng trong bọn có một phụ nữ khoảng chừng 25-26 tuổi, cao lớn, đẹp nhưng lạnh lùng thô bạo. Yếu tố thứ hai rất đặc biệt, đó là tên này tuy trẻ là phụ nữ nhưng độ khôn khéo, am hiểu pháp luật, tin tưởng các phương pháp nghiệp vụ của công an một cách đáng kinh ngạc. Cụ thể thì không bao giờ đưa ra những thông tin chứng cứ về đặc điểm nơi cư trú ẩn, giữ con tin hay là một thói quen nào đó. Thông tin thị thông báo cho gia đình nạn nhân biết trước. Hôm trước giống hôm sau, mà phản ứng của thị trước những câu hỏi có chuẩn bị của đầu dây bên này cũng chỉ là sự im lặng. Giọng nói của người đàn bà này chứng tỏ là kẻ rất bình tĩnh, có tính toán mọi tình huống và luôn làm chủ tình thế. Thêm nữa đây cũng là một đối tượng tội phạm hi hữu khi không tỏ ra quá tham tiền. Khi gia đình đề nghị cho nghe giọng nói của nhu, cho nhìn thấy ảnh thì sẽ trả thêm tiền và đưa tiền ngay, đều không lay chuyển được thái độ của thị. Đối tượng chỉ gọi điện vào khoảng từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng, ngoài ra tuyệt đối không như lạc gì. So sánh với các vụ bắt cóc tống tiền trước đây, thì hầu hết thủ phạm chưa có tiền án tiền sự nên mới chọn hình thức phạm tội này. Tuy nhiên đối tượng lần này lại rất hiểu biết nghiệp vụ công an, nên chắc chắn đã có tiền án tiền sự. Một số tin quái nữa của thị là liên tục thay đổi phương án làm việc để thừa phản ứng của đối phương. Nếu công an không tỉnh táo, sẽ rất dễ lộ ra sự có mặt của mình. Có một đêm thì gọi điện nhiều lần, lần nào cũng nhất định phải giao tiền ngay hoặc phải gặp gỡ ngay. Tuy nhiên sau khi đã để cho đối phương chuẩn bị thì lại gọi điện đến yêu cầu thay đổi thời gian hay địa điểm. Lên máy khoảng 10 giờ đêm, chuông điện thoại reo, đầu dây yêu cầu Hồng đi một mình đến cầu Chương Dương để tiền trong túi sách sẽ có người ra nhận, sau đó Hồng phải đến tủ điện thoại gần đó nghe địa chỉ đến nón con. Tôi đặc nhiệm lập tức chuẩn bị giải trích sắt hai bên đầu cầu gầm cầu. Sơ đồ một số ngõ hẻm quanh khu vực đó được thiết lập. Văn đoán để điểm chúng giữ con tin ở đâu, tàu thoát hướng nào, chúng sẽ cho người quan sát ra sao và thủy sẽ bám sát Hồng khi giao tiền để có quyết định hành động thế nào trong mỗi tình huống cụ thể. Tuy nhiên Đến gần thời gian điểm xuất phát, thủ phạm lại gọi điện thông báo địa điểm giao tiền, gần một nghĩa trang nhỏ định công, tức là mọi phương án kế hoạch của Thùy lại phải thay đổi, và cuối cùng chúng lại gọi điện phá bỏ kế hoạch. Thùy và đồng đội liên tục phải quay như trong trống để chạy thay yêu cầu của chúng. Thùy hiểu ra rằng, đối tượng chưa muốn xuất hiện để nhận tiền đêm nay. Những thủ đoạn này của chúng chỉ là thuốc thử phản ứng của công an, nếu có. Chắc chắn chúng sẽ quan sát được một trong những điểm hẹn để thăm dò công an cấp phục kích công. Mặt khác và đứng của bố mẹ con tin nếu bất thường, chúng sẽ biết ngay có công an đứng bên cạnh. 3. Chơi với quỷ Bọn bắt cóc đã chứng tỏ chúng rất cao tay, và khi Thủy nắm mắt được mưu đồ của chúng, thì chị và đồng đội cũng mất thêm một đêm không ăn không ngủ chạy tà tơi, đầu căng như muốn nổ tung. Nhưng lúc này với chị, cách tốt nhất vẫn là nín lặng và kiên trì trong cuộc chơi với kẻ mặt người dạ thú. Trò chơi khắc nghiệt Cành khuya hôn hút gió lạnh lùa qua từng ngách phố hàng cây. Mưa bụi đêm đông ẩm ướt, tiếng côn trùng du rớt nồng những bé thơ trong vòng tay mẹ. Giờ này con ở đâu, với ai, có khóc nhiều không? Trong ngôi nhà có tới năm con người, nhưng vẫn trống vắng và lạnh lẽo khác thường. Vợ chồng trường Hồng đang nghĩ về con với những câu hỏi đau đớn như vậy. Trường hõm sâu đôi mắt, từng điếu thuốc thay nhau cháy đỏ trên môi anh. Hồng sốt cao và nằm lì bì trên giường chỉ không còn đủ hơi sức để đối mặt với nỗi đau đớn sợ hãi này. Những người thân đều đã gà gật ngủ, người duy nhất còn đủ tỉnh táo và đang ngồi như bức tượng đăm đăm nhìn vào trước máy điện thoại bô chi là Trung Tá Thủy. Kim đồng hồ khắc ngoài điểm quá nửa đêm và đúng 12 giờ 30, chuông điện thoại giéo lên gắt gỏng. Tất cả bừng tỉnh nháo nhác, Thủy ra hiệu cho trường nghe máy. Hệ thống ghi âm lập tức hoạt động, vẫn giọng nói âm thanh lạnh lẽo như thần chết của người đàn bà mọi lần. Ông hãy chuẩn bị tiền để giao cho chúng tôi tôi yêu cầu chỉ một mình vợ ông được đến chỗ hẹn, mà ta phải mặc áo đỏ, tiền là 10 tờ 100 đô la, kèm gọn trong quyền bờ học sinh. ngay bây giờ, bái về lên đường. bà ta đi từ nhà ra Hà Đông, qua đài Mỗ, qua cầu sông nhuệ Hà Tây, rồi quay về Lãng Hòa Lạc Lã, Hà Nội. từ láng dễ sang đường Nguyễn Thi Thanh, qua hàng bột và từ đây quay về nhà theo đường Tây Sơn Nguyễn Trãi. ông nên nhớ là bà ta phải đi một mình và sẽ có người của chúng tôi xuất hiện để nhận tiền. có bất cứ dấu hiệu bất thường nào khác, khác lời tôi dặn, thì ông bà sẽ không bao giờ được gặp con mình nữa. Thủy ra hiệu cho trường nói với chúng rằng vợ tôi ốm nặng, tâm lý hoang loạn, không thể đi được một mình, cho phép một người phụ nữ là chị vợ tôi theo đi cùng. Không được. Vợ tôi đã không ăn không ngủ và suốt cam mấy ngày nay. Hỏi vợ ông có muốn gặp con không? Tôi sợ bái ngã dọc đường hay đánh mất tiền thì hỏng việc. Thôi được, cho thêm một người đàn bà nó đi theo, ngay lập tức. Thế là Thủy đã có cơ hội tiến gần hơn bọn chúng. Tuy nhiên, thời gian đã quá gấp và cuộc chơi ở thế bị động nên tính mạo hiểm rất cao, Thủy không thể tự quyết định được chỉ gọi điện cho cấp trên đề nghị được đi theo lộ trình bọn chúng đã chỉ dẫn. nhưng để có thể xử lý tình huống tốt đảm bảo tính mạng bé nhu, thủy sẽ mặc áo đỏ đóng vai mẹ của nhu. cấp trên đồng ý và từ giờ phút này tính mạng của con tin, sự thành bại của chuyên án hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng và sự quyết định của thủy. kế hoạch cụ thể chưa có nhưng mục tiêu đặt ra là nhất định phải tiếp cận và bảo vệ con tin. trong trường hợp bất khả kháng có thể phải chấp nhận giao tiền để trộm con tin và bắt đối tượng sau. các chiến sĩ đặc nhiệm giải rác đi trước và sau thủy trong các vai khác nhau đều hết sức bí mật và cẩn trọng tiền xe máy, áo đỏ đã được chuẩn bị. Kiểm tra đại súng là lần cuối, Thùy cân nhắc một lát rồi dắt bên mình. Đây là một quyết định mạo hiểm, tuy nhiên vì tính mạng quan trọng, Thùy phải chấp nhận. Đêm khuya, sương rơi mút lạnh, trời tối đen như mực và bắn vẻ dọn người. Thùy nổ máy, Hồng ngồi phía sau, chỉ yêu cầu gia đình đóng kín cửa và yên lặng, hết sức bình tĩnh. Đèn xe rẽ sương mưa, vượt ra phố, hoa và màu vàng vọt nhợt nhạt của đèn đường, phía sau lưng mình. Thủy cảm nhận được từng nhịp run dậy của người mẹ, nên chị càng quyết tâm vững bước lên đường. Con đường ma trận Thủy lái xe chạy gì gì qua từng tuyến đường khi sáng khi tối, thỉnh thoảng có những đám đông đứng vật vờ bên hè. Một hai chiếc xe máy có người bịt kín đầu phóng vụt qua phía trước. Bất ngờ một bóng đen lao ra từ một bụi cây gần cầu sông Huệ. Thủy giảm ga ngón lại, từ đâu đó một chiếc xe tải nhỏ phóng xé gió, nháy đèn con liên hồi tạt qua đầu xe thủy tất cả cứ xuất hiện rồi lại mất dạng. Thủy vừa đi vừa quan sát và phấp phòng như vậy. Đến khi vào tới Hàn Đông, chỉ lo ngại nhất là đối tượng xuất hiện và yêu cầu chị đi vào làng. Đường làng quanh co nhỏ hẹp nên đồng đội của chị rất khó bám theo, đặc biệt là chó trong làng có thể gây ồn và có thể bị lộ. Thế nhưng xe xuyên qua đại mỗ, vượt cầu và quay về nắng hòa đạc vẫn không thể bóng dáng đối tượng đâu. Lúc này Thủy lại tính đến trường hợp nếu chúng đưa mình vào một địa điểm nào đó mà đồng đội chưa thể tiếp ứng, chúng cho nhu gặp chị và cháu bé không nhận chị là mẹ thì chị phải tính làm sao? Nếu không còn cách nào khác, có lẽ chỉ buộc phải dành con tin và chiến đấu với chúng. Nếu bọn chúng tách Thủy và Hồng để bắt một người đưa tiền, một người gặp con tin thì sao? Chắc chắn Thủy sẽ phải đón con tin. Rất nhiều tình huống, nhiều giả thiết phức tạp được đặt ra trong đầu Thủy kèm theo những lời giải tối ưu. Và lời giải nào cũng không tránh khỏi mạo hiểm. Nguyên tắc bất biến của Thủy lúc này là bọn mất cóc cần tiền và chỉ cần con tin. Trường hợp bất đắc dĩ phải giao tiền để chuộc con tin và bắt chúng sau đó. Mưa lạnh, gió buốt nhưng đầu chán, mặt thủy nóng phừng phừng như bị đung nấu. xe đã vượt qua ngã tư sở thượng đình về đến đường lương thế vinh. rồi thủy dừng xe trước cửa nhà hồng không gian quánh đặc, đường vắng hoe không một bóng người bạn bắt cóc đã không xuất hiện tất cả chỉ là trò đùa hồng bước khỏi xe và lảo đảo thủy lún cuốn thả mặc cho xe đồ để chạy tới đỡ hồng chỉ diều người phụ nữ tội nghiệp vào nhà và lúc này đến lượt thủy đổ xuống ghế toàn thân tê cóng, không cảm giác nhưng mồ hôi vã ra đầy chán đầu hầm hập nóng Thủy thấy đau bút hai bên thái dương, chị gục đầu xuống bàn. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hồng không chịu được nữa, chị lùm còn bò dậy, mở tủ thuốc tìm cao dầu, bóp đầu cho Thủy. Nghỉ khoảng 10 phút, Thủy gọi điện về cấp trên báo cáo tình hình. Chị biết chắc đối tượng nấp rình ở đâu đó trên lộ trình của Thủy và mục đích của chúng lần này vẫn chưa phải là nhận tiền, mà vẫn là thăm dò đối phương bằng thủ đoạn cao hơn. Trong trường hợp này, cái hại là Thủy sẽ tiếp tục phải chạy theo yêu cầu của chúng một cách căng thẳng mệt mỏi nhất. Nhưng cái lợi đó là chị và đồng đội sẽ có thêm thời gian nghiên cứu, truy tìm dấu vết bọn chúng. Các thầy thông báo giờ này bộ phận nghiệp vụ vẫn chưa định vị được vị trí gọi điện của chúng thông tin này là mấu chốt cực kỳ quan trọng cho việc phá án Thùy phải chờ 4 người mẹ cảnh sát đêm thứ ba sau ngày bé Nhung bị bắt cóc bọn tội phạm tiếp tục cuộc chơi Ú tim tàn độc như lần trước không còn cách nào khác Thùy phải mặc áo đỏ rất súng bên mình kẹp tiền đi lòng vòng theo các tuyến đường Hà Nội Hà Đông giữa đêm đông gian rét đối tượng vẫn không xuất hiện nhưng cuộc chơi đã đến lúc hạ màn và hai người đàn bà cùng bước vào một cuộc đấu không có cơ hội cho kẻ bại. dấu vết mẹ mình trở về, Thùy nhận được một thông tin vô cùng quý báu, đã có địa chỉ của kẻ gọi điện. tuy nhiên, đối tượng quả là một tội phạm có nghề. tất cả cuộc gọi đến nhà hồng đều được thực hiện từ các hộp điện thoại công cộng tại nhiều khu vực khác nhau. cuộc điện thoại mới nhất được chú ý, đây là cuộc gọi từ một hộp điện thoại trên đường Nguyễn Chí Thành, một tuyến đường chúng đã hai lần buộc mẹ con tin phải đi qua. hai phút sau, cuộc gọi đến nhà nạn nhân thì cũng từ hộp điện thoại này, chúng lại gọi về một hộp điện thoại khác ở Kim Liên. Thì phán đoán các đối tượng trú ẩn ở, ở Kim Liên hoặc quanh khu đường Nguyễn Trãi Thành. Ban chỉ án được cấp trên cho phép huy động 400 chiến sĩ công an giải đi tất cả các hộp điện thoại dọc các tuyến đường Nguyễn Trãi Thành, chùa Bộc Kim Liên và một vài nơi lân cận. Hai chiến sĩ trên một địa điểm, bất kỳ đối tượng nào trui vào cái hộp này gọi điện mà chuông điện thoại nhà Hồng reo thì nhất định bám theo hoặc bắt giữ nếu chúng có thể là đầu sỏ. Mọi tội phạm không tầm thường, lúc công an phát hiện và mai phục các hộp điện thoại thì cũng là lúc chúng không sử dụng điện thoại từ các điểm này nữa. Có thể là công an đã bị lộ, tình huống lúc này có chiều hướng bất lợi cho con tin. Nhưng dù thế nào đi nữa thì trước khi thay đổi phương án, chắc chắn bọn chúng sẽ liên hệ với gia đình nạn nhân. Đó là cơ hội cuối cùng để thủy khai thác và gỡ nguy. Lộ diện. Điện thoại lại đổ chuông, trường nghe máy, giọng người đàn bà lần trước vẫn đanh, lạnh, cục cằn. Mày được lắm, mày nói với bọn công an, đừng mất công tìm con mày, chờ tao chỉ chỗ ngày mai ra mà nhặt xác nó mày đã báo công an rồi hả? không có chuyện đó. tại sao chị lại nói như vậy? tôi đã chuẩn bị sẵn tiền để vợ tôi đưa cho các chị đây rồi. đừng qua mặt tao, chúng mày coi thường tao quá. xin chị đừng hiểu lầm, xin chị đừng kéo dài. vợ chồng tôi sắp đổ gục ra đây, thì không ai có thể đến gặp chị và đưa tiền được đâu. vợ tôi đã quá mất bình tĩnh, sẽ không giấu được mọi người nữa. yên tâm, nghe theo chúng tôi thì ông bà sẽ nhận lại con, nó vẫn khỏe. nhớ rằng đừng nghĩ đến công an. Thì nó mới có thể trở về Vậy là Chúng chưa biết chắc Tông An đã vào cuộc Mà mới chỉ nghi ngờ Tên trùm giò vốn cứng rắn lạnh lùng Nhưng này đã tạo ra hơi bối rối Mất khả năng làm chủ tình thế Chúng nó không phán đoán được tình hình Nên chưa biết quyết định ra sao Điều này có lợi cho tính mạng con tin Nhưng tình trạng này cũng đồng nghĩa Việc bọn chúng sẽ xoay hướng giải quyết Sang cách khác Và như vậy công tác phá án Chưa thể lường trước được Sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì Tùy phải chủ động giai đoạn tiếp theo Chị khoanh vùng các khu vực nghi ngờ là xào huyệt của bọn thủ phạm, qua các cuộc trao đổi nhanh với các công an phường, chị lựa chọn các khu vực Kim Liên sẽ là trọng tâm với những yếu tố khả nghi cao nhất. Toàn bộ danh sách những đối tượng hình sự quanh khu vực này được liệt kê. Tiêu chí đối tượng nữ, tuổi 25-30, cao lớn, có uy lực trong giới giang hồ được đề cập. Thật bất ngờ, hồ sơ cung cấp danh tính một nữ ma đầu khét tiếng là Nguyễn Thị Vân Anh, 26 tuổi, vừa mãn hạn tù, đang trú tại Kim Liên. tiếng bởi có một nhân sắc phù thủy. Đẹp như người mẫu, với dáng cao 1m70, khét tiếng hơn, thì còn là một đại ca lì lợp, khôn ngoan, có bản lĩnh, đầu óc hơn người. Ngay lập tức các nhân chứng được đánh thức để nhận ra cô hành. Tất cả cùng xác nhận đến là người đàn bà đã có mặt tại quan nước và đón cháu nhù địch. Hồ sơ cho biết thêm, đồng phạm của Vân Anh có thể là Tuyết và Trung trú tại Phương Liên và Âu Trợ Dừa. Bà Mũi trình sát lập tức bao vây và trường tập cả ba đối tượng này ngay tại nhà riêng về trụ sở công an. Thủy trực tiếp thẩm vấn Vân Anh. Đó là một người đàn bà mang một cái đẹp của nữ hoàng trốn âm cung, người cao, mặt dài, mắt sách, mũi nhọn, răng đều và trắng sáng, cả môi luôn mím chặt và khi cười thì khẽ hẳn nếp nhăn sâu nanh ác, lạnh lùng. Vân Anh trả lời mà không vướng bất cứ một chi tiết nào để pháp luật có thể làm khó được thị. Tuy nhiên sự tinh khôn quỷ quyệt cùng những âm sắc câu từ trả lời của Vân Anh đều giống hệt với những gì Thủy ghi âm được qua máy điện thoại khi thủ phạm trao đổi với gia đình nạn nhân. Đã có thể kết luận đây chính là mẹ mình đòn quyết định. Vấn đề còn lại là đấu tranh khai thác để kết thúc chuyên án. Nghe đến đó thì cho cách ly ba đối tượng và xác định sẽ khai thác kẻ yếu nhất đó là Trung. Không đầy một tiếng tra hỏi, Trung đã thú nhận bọn chúng là thủ phạm bắt cóc bé nhu. Sau khi đi tù về, vẫn anh lại tụ tập đàn em bàn tính kiếm tiền, thì tuyên bố sẽ bắt cóc trẻ em nhà giàu để tống tiền. Nếu có tình hình xấu thì đem đi Trung Quốc bán. Tù đoàn của chúng là la cả những khu đông dân cư, tìm gia đình khá giả có con nhỏ và dình khi người lớn sơ suất sẽ bắt. Để thuận lợi, chúng huy động một đứa trẻ trạc tuổi nạn nhân để làm cỏ mồi, kèm theo bánh kẹo đồ chơi để hấp dẫn nạn nhân và thực hiện mưu đồ. Trung và Tuyết được quan anh tuyển dụng vì cả hai đều có máu mặt và thân tình. Tuyết này có con nhỏ ba tuổi có thể tung nằm cỏ mồi. trong của Tuyết đang ở tù, một trong những cuộc săn lùng như vậy, chúng đã phát hiện ra Nhu. Hiện nay, Nhu đang được giữ tại một căn nhà trong khu tập thể văn điển do một bà già là mẹ chồng của Tuyết trông coi. Không chậm trễ, Thủy hàn lệnh một đội trinh sát do thi dẫn đầu thẳng xuống văn điển. Cái rết đại hàn đặc quánh không gian, hàn từ biểu hạ xuống gần điểm cuối. Mưa gió và bóng tối rút mất dần đi cảm giác của da thịt. Đoàn xe vun vút tiến về phía nam thành phố. Tay chân tê cứng nhưng mặt trời nóng gian như nướng lửa. khu nhà tĩnh lặng chìm sâu trong giấc ngủ xanh đồng. Chung chỉ tay vào một cánh cửa gỗ màu xanh đã bạc sơn và không khóa cửa ngoài. Các trinh sát đạp tung cửa và những ánh đèn pin cực sáng cùng những bước chân tràn khắp căn nhà thủy hô. Tất cả nằm im. Công an đây. Một trinh sát tìm công tắc và bật điện. Ánh sáng tràn ngập căn nhà nhỏ đơn sơ với vài thứ đồ đạc cũ kỹ. Bên bộ bàn ghế thấp uốn màu đỏ một chiếc giường con sau lớp màn lùng nhùng là một bà cụ tóc bạc phơ, may áo gỗ tối màu che tấm thân tiều tụy, còng xuống với ánh mắt giả nua nheo nheo trước cảnh tượng hãi hùng. Bà lấy tay vén màn trui ra. Dưới lớp chân dày là một gương mặt bé thơ bộ bẩm đang chìm trong giấc ngủ say đồng như một thiên thần. Gương mặt em hôm nay đúng là của thiên thần, thiên thần hạnh phúc. Tất cả mọi người đứng bất động nghẹn ngào thùy từ từ quỳ xuống bên giường, vuốt sạch lớp xương ướt trên đôi tay lạnh cứng. chị khẽ khàng luồn vào chân, ôm chặt đứa trẻ vào lòng. bà cụ nói, vân anh đem đứa nhỏ tới người bà, và nói là con đẻ của nó. tên trung cũng khai thêm, là sau khi thấy không an toàn, vân anh đã quyết định hủy kế hoạch tống tiền và đang định ngày mai sẽ đưa em bé lên quảng ninh bán sang trung quốc. Thủy hai tay ôm chặt bé nhu vào lòng và trở về trụ sở. thật kỳ lạ, mưa gió ồn ào và tư thế thay đổi nhiều như vậy, nhưng bé nhu vẫn cứ ngủ ngon lành. Em không biết rằng giấc ngủ của em đang bay từ địa ngục đến thiên đường. Chắp cánh cho em là người mẹ thứ hai, người mẹ cảnh sát.